Bao viện cảnh diễn ra trong trí tưởng tượng của Vân Ý Cô bất giác khẽ cười một mình Phía dưới tay cũng chăm chút Ngệt ngoạt ra các đường nét chi tiết mẫu váy Chẳng biết từ lúc nào Vân Ý gục xuống bàn Ngủ một cách ngon lành Hôm nay là ngày cuối tuần Vân Ý không đến về cho mộng uyển Nên cô dành nguyên một ngày để phụ giúp mẹ bán mì Cô có gọi điện thoại cho Khải Nam Được biết hôm nay Dẫu ngày cuối tuần nhưng anh vẫn phải tăng ca Vì thế cô một mình dạo phố Cho bản thân một ít thời gian để thư giãn Vốn dĩ cô muốn mộng uyển Đi cùng những con bé đang đối đầu với kỳ thi học phần Nên đành phải lỡ hẹn Vân ý cũng không có quá nhiều bạn bè Mà tất cả bọn họ Lại không hẹn mà cùng nhau bận rộn tăng ca Cuối cùng Chỉ có kẻ thất nghiệp Không bận học hành như cô là rảnh rỗi Mấy hôm nay đầu óc cô cứ rối tung lên những chuyện linh tinh. Nói thật nếu ở nhà cô cũng không biết làm sao giấu nổi tâm tư này. Vân Ý đi dạo hết mấy con phố, cũng uống hết một ly trà sữa trên tay. Khi đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, cô chợt nghĩ tới Khải Nam đang miệt mại ở văn phòng. Một mình làm việc lúc đêm khuya, chắc chắn sẽ rất đói. Thế là ánh mắt cô sáng lên một ý định. Hơn 10 phút sau, Vân Ý cầm túi thức ăn. Và cả hộp cà phê nóng đứng trước cửa tập đoàn Xuân Trận. Vân Ý chỉ vừa bỏ chân xuống taxi, vẫn chưa kịp nhìn vào cửa. Cô thấy bóng dáng Khải Nam đi ngàn trước mặt cô. Có vẻ anh vừa kết thúc công việc. Khải Nam không nhìn thấy cô. Nhưng tiện việc này, Vân Ý sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Liên vội vã bám theo. Cảm giác khi tạo bất ngờ cho đối phương, thật tình rất thú vị. Khải Nam đến là một nhà hàng sang trọng Mà Vân Ý chưa đến lần nào Nhưng với Khải Nam Anh giống như là khách quen của nhà hàng Họ cúi chào anh bằng một cầm tự rất thân thiết Chào anh Nam Vân Ý bèn đi theo phía sau lưng anh vào đó Không ngờ anh đi rất nhanh Đã vô tình cắt bỏ cây đùi như cô Ở giữa sảnh nhà hàng Bất đắc dĩ Không còn cách nào khác Vân Ý đành phải đi đến Hỏi nhân viên phục vụ Cho hỏi anh Dương Khải Nam Cô muốn hỏi trưởng phòng Nam là chuyện công việc sao? Chẳng lẽ anh ấy không thông báo cho cô biết? Anh ấy có một buổi tiện kỷ niệm 2 năm quen nhau với bạn gái vào tối hôm nay. Quả thật cô nghe rõ những lời nhân viên nói với mình. Nhưng chính giây phút đó, tai cô lại cứ như lùng đụng đến chát chúa. Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu phản bội có đau không? Vân Ý từng bắt gặp câu hỏi này trên mạng xã hội. Lúc đó cô đã nghĩ rằng đương nhiên sẽ đau lắm. Cô cũng thử tưởng tượng Bản thân mình nếu nằm trong cạnh đó chắc chắn Cô sẽ cho tên điểu cán ấy vài cái bạc tay Thế nhưng khi áp dụng vào thực tế Vân Ý lại chỉ biết đứng như trời rộng Ngoài nhà hàng Nhìn Khải Nam với kẻ thứ ba Đang tình tứ mà không làm gì cả Sau khi nhân viên phục vụ Nói về quan hệ của Khải Nam và cô gái kia Đầu óc của Vân Ý quay mỏng mỏng Tài cô ù đi Hoàn toàn không còn nghe thấy gì cả Mọi thứ xung quanh như rụp đổ. Thế giới hạnh phúc mà cô đang theo đuổi đã tan vỡ. Vân Ý không hề muốn tin điều đó. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Khải Nam và cô gái kia, muốn nghe chính miệng anh nói. Nhưng mà khi đến gần nơi hai người đang dùng bữa, toàn bộ lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật đã khiến nước mắt của Vân Ý xóa nhòa đi mọi thứ. Khải Nam dịu dàng, ấm áp, anh lột tôm, cắt thịt bò cho người phụ nữ kia. Đây là chuyện mà anh chưa từng làm trong suốt 10 năm, hẹn hò với Vân Ý, bởi cô tự ý thức bản thân mình không thể như một đứa trẻ mãi. Công việc của anh rất vất vả cô hiểu cho anh, nghĩ cho anh, nhưng tất cả những điều tốt đó chỉ như bọt biển. Vân Ý lặng lẽ, lau nước mắt, quay người rời khỏi nhà hàng cao cấp. Đứng bên ngoài nhà hàng, trong đầu Vân Ý nhớ lại lời mạnh viễn đã nói, cũng nhớ tới câu hỏi của mẹ mình. Hóa ra tất cả mọi người đều thấy rõ chỉ có cô là bị tình yêu làm cho mù quán. Khải Nam, anh đang ở đâu vậy? Vân Ý dùng hết can đảm để gọi điện cho người bạn trai phản bội. Anh đang tăng ca, sao vậy? Khải Nam trả lời không hề có một chút ấy nấy. Anh tăng ca chắc mệt lắm. Em đang mang đồ ăn đến cho anh đây. Vân Ý cố gắng thản giọng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ờ, không cần đâu. Bây giờ cũng không còn sớm, em một mình mang đồ sang đây rất nguy hiểm. Ở đầu dây bên này, vẫn Ý im lặng 2 giây sau câu nói của Khải Nam. Nước mắt lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thanh tú, có cười nhạt như đang cười cợt chính bản thân mình. Vì trước đây, những lời giả dối này mà cô lại xem đó là hạnh phúc. Khải Nam, anh lo lắng cho em. Hay là anh đang lo lắng em sẽ biết hôm nay, anh cùng với bạn gái 2 năm của anh chúc mừng kỷ niệm. Em không biết. Nơi làm việc của anh có cả hàng một tăng ca đi ăn Và tổ chức tiệc kỷ niệm với người khác đấy Vân ý nghe rất rõ Đầu dây bên kia Âm thanh vàng lên Giao nĩa rời xuống đất Ngoài ra có dòng một cô gái lo lắng vang lên Nam, anh có sao không? Không chờ Khải Nam có phản ứng Vân ý đã nói tiếp Em đang đứng trước nhà hàng Hullwell Anh không cờ phải nói dối Khải Nam, chúng ta chia tay đi Nói xong Vân ý dứt khoát Ngắt kết nối Cô cũng tuần tiện Tắt nguồn điện thoại để không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào Khiến cô phì não Phố xá vẫn đông người qua lại Vân ý lan thang hết mấy con phố Bây giờ đầu óc cô trống rỗng Hoàn toàn không còn xác định được phương hướng Những kỷ niệm cũ giống như từng thức phim quay chậm Cứ tua đi tua lại trong đầu Vân ý càng nghĩ tới Càng cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó xé rạ Làm trăm ngàn mảnh Bầu trời dần chuyển ẵn về khuya Ánh đèn nê ông thắp sáng, mòi nẻo đường, tiếng cười nói. Tiếng còi xe vẫn đang vang lên đều đều, không dứt. Vân Ý ngồi bệt trước một cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh cô có một vài vỏ lon bia rỗng. Người ta nói thất tình thì nên chuốt say bản thân. Vì khi đó, đầu óc sẽ không nghĩ ngời tới mấy chuyện linh tinh khác. Tô Vân Ý Bỗng có ai đó cất giọng gọi tên cô. Vân Ý nhớn đôi mắt thấm men của mình. Nhìn đối phương, gương mặt đẹp trai tuấn Tú mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt. Sau đó, Vân Ý nhắm mắt lại, không muốn để ý. Đứng trước mặt Vân Ý không ai khác, chính là Mạnh Viễn. Vân Ý, sao cô lại ngồi ở đây? Cô uống rượu nữa chứ? Anh vừa từ quán bà về ngang đầy, vô tình bắt gặp Vân Ý đang say xỉn, ngồi gục ở một góc. Nhớ tới thái độ hôm đó của cô, anh còn rất giận. Định sẽ phớt lờ nhưng lương tâm níu kéo. Cuối cùng dừng xe lại bước tới hỏi thăm cô một chút. Bỗng vân ý, nất ngẹn đáp. Đàn ông không có ai tốt hết. Đừng có giả vờ quan tâm tới tôi. Cuối cùng, cũng chỉ là độ đẻo cán. Giọng nói của cô hơi lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh dòm ngõ, khiến mạnh viễn lúng túng, xua tẩy giải thích từng người là anh không làm gì cô cả. Lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp cô, anh lại có thêm một tội danh xấu. Không điên rồ, hàm hồ, nhạm nhí Thì là điệu cán Mạnh viễn liếm mồi một cái với vẻ bức xúc Này Tô Vân Ý Tôi sinh ra không phải để cho cô mỗi lần gặp mặt Là ấn định những tội danh xấu xa Tệ hại lên người Cô có biết Trần Mạnh viễn tôi có giá trị cho đời như thế nào không Nếu cô thích ấn định người khác như vậy Tại sao không tìm bạn trai của mà quy tội Hắn mới là tới đều cán thật sự đây Nhắc tới hai chữ bạn trai Vô tình lại khiến cho Vân Ý phát điên Ném vỏ bia lung tùng vào người mạnh viễn Nó như một cơn bệnh Không biết từ lúc nào bọc phát Nhưng mỗi khi nhắc đến Lại không ngăn được sự kích động trong lòng Vân Ý Cô lại hiện thực hóa trở về kỷ niệm Sống trong những tháng ngày Như chưa từng diễn ra bi cảnh của tối hôm này Vân Ý mỉm cười, lè nhẹ nói Ai cho cậu nói Khải Nam là tên Điệu chứ Ai cho cậu Chúng tôi quen biết nhau hơn 10 năm Tình cảm trải qua thăng trầm, hoa nở Tôi... Tôi tin tưởng anh ấy, sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn. Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của Mạnh Viễn. Anh yên lặng cho cô điểm ngực, chỉ rõ. Giữ cô đứng vững, tựa vào người mình không bị ngã. Không hiểu sao đối với cô, anh lại có thêm nhiều kiên nhẫn. Rồi được rồi, tôi biết bạn trai cô tốt với cô là niềm tự hào nhất của cô. Cô đưa điện thoại đây, tôi gọi hắn ta tới đón cô. Bỗng dường cô gạt phăng bàn tay đang xòe ra của Mạnh Viễn. Cất cao giọng Gọi cái gì mà gọi chứ Cậu có biết anh ta rất bận không Bận ở trong nhà hàng hẹn hò với người tình 2 năm của anh ta Bận cắt bít tết Bận lột tôm Bận uống rượu Bận tình tứ với người phụ nữ khác Anh ta rất bận Vân ý vừa nói Vừa cảm nhận được vết thương trong lòng mình Khóc ngạn Nghe đến đây Mạnh viễn đã hoàn toàn hiểu được nguyên nhân Vì sao Vân ý lại uống say như thế Thì ra cô ấy đã nhìn thấy tình khải nam kia Hẹn hò với Thu Sương Vốn sự thật rồi sẽ phơi bậy Chỉ là sớm hay muộn thôi Như vậy cũng tốt đâu dài chỉ bằng đau ngắn Tần mắt nhìn thấy bạn trai ngoài tình Vẫn tốt hơn Là ôm lấy cái gọi là hạnh phúc ảo Đừng khóc vì loài người đó nữa Không đáng chút nào Tôi đưa cô về Mạnh viễn nhẹ nhàng thở dại Muốn bé vần ý lên Thì cô trở tính Không vậy tôi không vậy Về nhà sẽ là mẹ tôi lo lắng, bà sẽ phát hiện ra tôi đã chia tay Khải Nam. Như vậy cũng khá tốt. Trước sau gì mẹ cô cũng biết, chi bằng sớm biết, còn hơn là biết muộn. Vân Ý đưa một tay lên, chặn môi mạnh viễn, cùng với âm thanh phát ra là động tác im lặng. Sau đó, chiếc mắt kính cận của mình đúng ngày vị trí ở mắt. Cậu tuyệt đối không được nói. bộ dạng hiện giờ của Vân Ý trông rất buồn cười. Hiếm khi Mạnh Viễn được nhìn thấy một phiên bản tù Vân Ý Nhất nhát là dễ thương tới như vậy Ok tôi sẽ không nói Thực ra bây giờ Vân Ý đã chia tay với Khải Nam Đến lúc này đối với Mạnh Viễn mà nói Không còn quan trọng nữa Cô có bạn trai hay không Nếu như Mạnh Viễn muốn cướp hoa Chắc chắn sẽ tìm cách khác Hoàng minh hơn Chứ không đợi người khác chia tay xong Anh mới nhảy vào Mạnh Viễn thở dài Nhẹ nhàng nói lên quan điểm Chia tay cũng tốt Cô dứt khoát, không dây dưa, không níu kéo Ít ra cũng giữ lại được tôn nghiêm cho bản thân mình Vân ý chỉ ngược vào Chính diện gương mặt của cô Tôi có tôn nghiêm Tiếp đến cô dở cười Như đang cười dịu chính bản thân Tôi đã sớm biến thành con bò Cậu nhìn thấy tôn nghiêm của tôi Nó biến thành cặp sừng dại không? Vân ý vừa nói vừa diễn tả Tay chân Con người cũng nháo loạn cả lên Mạnh viễn phải nuôn dọng. Thấy được rồi, cô đừng làm loạn nữa, tôi đưa cô về. Cô thích làm loạn, nhưng thành phố này cũng cần được yên tĩnh. Vân ý ngã nghiêng, xua tay mạnh viễn ra, bộ dàng kháng cự. Đã bảo không về mà tôi không về. Dù có phải ngủ ngoài đường thì tôi cũng không về. Mạnh viễn không còn cách nào khác. Nâng tay, đỡ toàn thân cô lên vai vác. Với sức lực yếu ớt, say bét nhè của cô làm sao kháng cự lại được mạnh viễn. Vì vậy anh thành công vác Vân Ý lên xe của mình, đang đổ gần đó. Một tay giữa cô lại, tay kia anh kéo dây an toàn, khóa chặt người cô. Sau đó nhanh chóng lao bào ghế lái, khởi động xe rời khỏi đó. Qua một lúc không còn nghe thấy Vân Ý bác nháo, chửi mắng, linh tinh. Mạnh viễn quay sang mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào. dáng vẻ giống y như một con mèo ngoan ngoãn. Thành phố bỗng dưng yên ắn hẳn đi, chìm mình trong tĩnh lặng. Hơn 15 phút sau, tiếng chuồng vàng lên tại cửa tiệm mì tờ ô tô. Bà Hà từ bên trong bước ra. Trước mặt bà là một nam thanh niên lạ như quen. Đàn cổng vân ý trên lưng. Giái phút đầu bà ngạc nhiên. Cuối cùng cũng cho mạnh viễn đưa vân ý đi thẳng lên vọng. Cho mạnh viễn bước ra, bà tự tốn mời anh ngồi lại uống một cốc nước mát. Thật ngại quá phiền tới cậu. Cảm ơn cậu đưa con bé về nhà. Chẳng biết, Có chuyện gì mà lại uống say như vậy Mạnh Viễn nhận lấy cốc nước Bà Hà đưa Không vội vàng Mà anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn Bác không cần phải cảm ơn con Dù sao Vân Ý cũng là gia sư của em gái con Con tên là Mạnh Viễn Bác có thể gọi con là Viễn Lúc này bà mới sực nhớ ra Cậu chính là cậu trai trẻ hôm bữa Tới quán mì của tôi có phải không Vậy cậu chính là ông chủ của Vân Ý Nơi Vân Ý đang làm gia sư sao Mạnh viễn miễn cười, khiêm tốm khẽ gật độ, và phải. Bà vội vã nhã nhận hiểu ra. Cũng có nghe Vân Ý nhắc đôi chút, nhưng không ngờ cậu ấy trông trẻ trùng tới như thế. Nhưng tính tình qua lời kể của Vân Ý và thực tế thì có chút khác nhau. Tôi có nghe Vân Ý kể qua về cậu. Chắc là cô ấy kể xấu về cháu thôi, có phải không ạ? Mạnh viễn ngập ngừng vì còn do dự. Nhưng ngay sau đó anh đã quyết đoán nói Thật ra Vân ý uống say là có nguyên do Bác đừng vội trách mắng của ấy Khi đối mặt với sự phản bội Không ai không sốc cả Cô ấy cũng rất mạnh mẽ Mặc dù Mạnh Viễn hứa không mang chuyện cải Nam ra nói với mẹ cô Nhưng có những chuyện không thể giấu cả đời Càng giấu sẽ càng làm tổn thương Người bên cạnh Anh quyết định nói hết cho bà Hà biết Bà sửng sợ một lúc mới có thể bình tĩnh Mạnh Viễn không vội về Mà anh ngồi lại đó Nói chuyện với bà Hà rất nhiều Đến một lúc lâu Xem đồng hồ đã quá muộn Anh mới đứng dậy xin phép Bác cứ chuyên tâm Chăm sóc Vân Ý Những chuyện khác bác không phải lo nghĩ nhiều Mấy ngày này bác nói với Vân Ý Cứ ở nhà nghỉ ngơi Thư giãn không cần tới nhà con dậy kèm nữa Khi nào tâm trạng cô ấy ổn Hay đến dậy sau cũng được Cảm ơn cậu Viễn đây Thật ngại vì chuyện của nhà tôi Mà làm việc tới cậu quá Mạnh Viễn cười ôm hòa, bác không cần phải thấy phiền đâu, vì họ dù gì cũng là cấp dưới của con, con cũng có một chút trách nhiệm. Không còn sớm nữa, bác vào nhà nghỉ ngơi đi ạ, xin phép bác cháu về. Dứt lời Mạnh Viễn cũng xoay người đi. Hai ngày sau, Vân Ý nhận được rất nhiều cuộc gọi đến từ Khải Nam, cô không thể trốn tránh mãi với anh ta. Vân Ý quyết định ra gặp anh nói chuyện cho rõ ràng. Quán cà phê Tĩnh lặng, Vân Ý và Khải Nam ngồi đối diện với nhau đã hơn nửa tiếng Cả hai không ai nói chuyện với ai Giống như có thứ gì đó đang đè nén trong cổ họng Khiến hai người không thể nào mở lời Sau cái đêm bắt gặp Khải Nam cùng với người phụ nữ khác Ăn tiệc kỷ niệm và được mạnh viễn đưa về Vân Ý đã nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời Cô suy nghĩ rất nhiều thứ Nguyên nhân nào lại đưa cô và Khải Nam đi vào lối mọn như hôm nay Có lẽ khoảng thời gian 10 năm qua là quá dài để khiến cho Khải Nam bắt đầu cảm thấy chán. Qua lời nói của Mạnh Viễn, người phụ nữ mà Khải Nam yêu thương suốt 2 năm này là giám đốc trong tập đoàn Xuân Trận. Chị ta là người phụ nữ tự lập, bản lĩnh, là giỏi giang, được nhiều người trong và ngoài Xuân Trận ngưỡng mộ, trong đó có cả Khải Nam. Khi nghe về chuyện này, Vân Ý đã cảm thấy bản thân mình không hề sánh được với người phụ nữ tên Thu Sương kia. Trong thời gian này Khải Nam lựa chọn Bên chị ta cũng phải Cô ngoài trái tim biết yêu anh ra Thì chẳng mang lại cho anh được những gì Càng nghĩ vần ý Càng cảm thấy chua chát thấm vào trong tim Nút vội nước mắt thảm thương này vào trong Vần ý nhìn thẳng Người đàn ông trước mặt mà nói Khải Nam Đến lúc này em chỉ có một lựa chọn duy nhất Chính là chúng ta chia tay đi Khải Nam vội vàng trồm tay qua Nắm lấy tay vần ý Nhưng cô đã kịp phát hiện mà rút lại. Nhìn thấy hành động này của Khải Nam lòng nóng như ngồi trên lửa. Vân Ý, chuyện ở nhà hàng em hãy nghe anh giải thích. Khải Nam một lần nữa cất tiếng khẩn thiết. Anh chớp lấy bàn tay của Vân Ý đặt dưới bàn nắm chặt. Đôi tay to lớn từng dắt cô đi qua biết bao nhiêu quãng đường. Từng cùng với cô đồng hành trong suốt quãng thời thanh xuân. Hiện giờ cô đã không còn giữ chặt nó được nữa. Anh muốn giải thích thế nào? Anh muốn nói mình nhất tời cảm nắng không suy nghĩ gì với chị ta nên mới yêu đương qua đường để tìm cảm giác mới mẻ đúng chứ? Hay là anh muốn nói do thu sương là cấp trên của anh ép anh yêu đương nên anh không thể từ chối vì sợ mất việc? Khải Nam bất kể là lý do gì thì trái tim của anh sớm đã dao động phản bội chính là điều anh dành cho tôi trong suốt 2 năm qua anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh không? Đây là lần đầu tiên Cô dùng thái độ xa lạ, lành nhạt để nói với Khải Nam. Từ trước tới nay, Vân Ý luôn đối xử rất dịu dàng. Lúc nào cũng là người nghe lời anh nói. Khải Nam trầm mặt, nặng nề. Chuyện đó... Anh không biết phải giải thích như thế nào. Ngày hôm đó chính là ngày để anh kết thúc những chuỗi năm tháng sai lầm của mình. Thật lòng anh muốn bên em, muốn cưới em, Vân Ý. Anh từ lâu đã biến tôi trở thành con ngốc, mù quán để tin anh, yêu anh. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi thoát ra khỏi u mê này. Anh muốn cưới tôi. Nhưng trước khi cưới có lẽ anh phải trải nghiệm qua một vài người để xem tôi có thực sự phù hợp với anh không. Khải Nam, tôi thực sự không còn nhận ra một Khải Nam mà 10 năm trước đây tôi đã yêu. Anh bây giờ chính là Khải Nam của danh vọng, tiền tài, sự nghiệp và của thu xương kia. Anh ấy để cho tình yêu này luôn là một kỷ niệm đẹp. và ý tỏ rõ thái độ. Với ánh mắt ước lệ, cương quyết Nhìn thẳng Khải Nam Khiến anh chột dạ Mà nhìn sang chỗ khác Một mặt này của Vân Ý Thật khiến cho Khải Nam bất ngờ Thậm chí anh còn hoài nghi Người trước mặt không phải Vân Ý Cô gái mà anh từng quen biết Nhưng cũng không thể trách cô Bởi vì anh là người có lỗi Đã làm thay đổi một Vân Ý Khải Nam ngậm ngùi buồn bã Anh ta không muốn mất đi cô Muốn níu kéo Thì hy vọng cuối cùng Để không chia tay vận ý Bây giờ anh hoàn toàn chấm dứt với cô ấy Em có thể cho anh một cơ hội Để yêu em được không Anh càng nói càng đẩy tôi vào trò đùa Của bể tình của anh Anh phản bội tôi một lần Sẽ không dừng lại một lần mà chắc chắn sẽ có những lần tiếp đó Không có thu sương cũng sẽ có mai xương Hạ sương đông xương Khải nằm Tôi là người có lương tri có lý trí Tôi phải nghĩ tới tiền căn hậu quả của tương lai Vì vậy dừng lại ở đây Ít nhất thì trong ấn tượng của tôi Anh vẫn là người có ý chí Cầm được thì buông được Thái độ của Vân Ý rất dứt khoát Khải Nam chỉ biết thẹn Cúi cầm mặt xuống Mấy hôm nay vì chuyện của anh Và Thu Sương bị bại lộ Mà anh không còn chăm chút cho bản thân Quần áo nhăn nhấm Rầu cũng không cạo Vân Ý có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quận hốc hát của anh ta rất rõ Vân Ý Xem như anh cầu xin em Khải Nam vứt bỏ tôn nghiêm Đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hành động của anh ta khiến cho Vân Ý trợn mắt, cũng thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt trong quán cà phê. Nhưng trong hoàn cảnh này, trái tim cô cần nên hóa thép cứng rắn trước Khải Nam. Anh có cậu xin tôi cũng vô ích, tôi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Khải Nam, hai chúng ta chính thức chấm dứt. Vân Ý không muốn nhiều lời, cô cầm túi xách bỏ đi. Lúc này Khải Nam lập tức đứng phát dậy, nói lớn. Em nói anh không trùng thủy, vậy còn em thì sao? Bản thân phải chăng cũng đã bị người khác làm cho rung động? Có phải bởi vì em sợ, mà anh bắt cá hai tay, nên mới vội vàng chia tay với anh để đến với tên Trần Mạnh Viễn kìa? Vân Ý. Đừng tỏ vẻ thanh cao, chúng ta cũng 19110 mà thôi. Bước chân của Vân Ý dừng hẳn, cô quay đầu nhìn Khải Nam. Chẳng biết từ khi nào anh ta lại sinh tâm, gắp lửa bỏ tay người, quy những tội lỗi của mình làm lên đầu người khác. Vân Ý không biết mình sau này có thể còn đau được như hôm nay khi trái tim cô đã hằng sau một vết thương lớn. Nụ cười chua chát nở ra, nước mắt lặng lẽ rơi chậm chậm. Cô nói Cho tôi là người rúng động, bắt cá hai tay cũng được, nhưng ít ra tôi biết điều để dừng lại trước khi bước sang một người mới. Nói xong Vân Ý rời khỏi quán cà phê với tâm trạng rất phức tạp. Trong tâm khảm của Vân Ý Khải Nam luôn là người hiểu chuyện Luôn biết cách cư xử trước đám đông Và không bao giờ thô lỗ Đổ lỗi cho người khác Vậy mà hôm nay anh ta lại buộc tội cô Bật đèn xanh với mạnh viễn Cô cũng là muốn kéo cô xuống nước với anh ta Vân ý không muốn nghĩ đến Cô thực sự đã quá mệt mỏi Cô thẩn thờ đi ngoài phố Đây là lần thứ hai cô lang thang ngoài đường Không có mục đích Vân ý không biết phải làm thế nào Cũng không biết mình nên đi đâu Cùng lúc tài phòng Tổng Giám đốc Xuân Trận, bên ngoài có tiếng gõ cửa, được sự cho phép của những người bên trong một thân ảnh nữ nhân vặn cửa bước vào. Viễn Tổng cầu cho gọi tôi. Thu Sương mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười công nghiệp với Mạnh Viễn. Sau hôm kỷ niệm hẹn hò, Khải Nam không nhắn tin gọi điện gì cho cô ta, cũng không tới chỗ làm, mọi liên lạc gần như bị cắt đứt. Điều này khiến cho Thu Sương rất lo lắng. Từ khi phát hiện, mình chỉ là người thừa, cô không cam tâm từ bỏ, quyết tâm giành lấy Khải Nam, thậm chí còn không ngại mang danh là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của bọn họ, để hoáng trỗi, nữ phụ thành danh nữ chính. Khải Nam là một nam nhân ưu tú, ngay khi tiếp xúc, Thu Sương đã cảm mến anh. Lâu dần tình cảm này giống như cỏ dại, cứ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cho dù dòng bạo thế nào, cũng không khiến tình cảm này biến mất. Mạnh viễn không muốn chần chừ ngồi ở ghế lớn, thẳng thường lên tiếng. Tôi không vòng vo gì với giám đốc Sương đây. Hôm nay tôi gọi chị lên là muốn nói một chút chuyện riêng. Không biết giám đốc Sương có biết Tô Vân Ý là bạn gái hiện tại của trưởng phòng Nam. Thực ra tôi cũng không muốn chan vào chuyện riêng tư của ai. Nhưng hai người là nhân sự của Xuân Trận, nên tôi mới phải chú trọng. Thu Sương bình tĩnh, một cách vững tâm, sau đó hỏi một cách ngập ngừng. Ý của viễn tổng là gì... Tôi không hiểu cho lắm. Giám đốc Sương, tôi luôn rất xem trọng, năng lực làm việc của chị. Một người có tài mà bỏ qua cái tâm thì khó có thể tồn tại. Tôi không có quyền yêu cầu giám đốc Sương đây giữ gìn chuẩn mực đạo đức. Nhưng ít nhất, chị cũng nên cư xử thế nào cho phải lẽ. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng chị cũng là nạn nhân bị trưởng phòng nam đừa gạt. Nhưng mà tôi cảm giác tôi đã nhìn nhận sai. Tôi không nghĩ là chị vì một tên đàn ông mà lại chấp nhận làm người mang tiếng xấu. Lời nói vừa trách móc, vừa tiếc nuối của Mạnh Viễn dành cho Thu Sương khiến cô ta cúi mặt không dám ngẩn đầu lên nhìn Mạnh Viễn. Đối với một tập đoàn lớn như Xuân Trần bộ mặt của lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Nếu như trong số các nhân viên cấp cao, có người bại hoại đạo đức, chắc chắn sẽ có thể ảnh hưởng nhiều tới tập đoàn. Hiện giờ Thu Sương cũng không biết cậu ta quyết định như thế nào. Nhưng nếu cậu ta đã ra mặt, Cô cũng khó lòng có thể ngồi yên được vị trí. Trong lúc thu sương, đứng trì ra đó nghĩ, tìm hạnh viễn thở dài nói. Tôi không quan tâm, chuyện tình cảm ngoài luồng của giám đốc sương. Nhưng chị cũng biết xuân trận coi trọng không chỉ năng lực, mà còn có tâm huyết, hình ảnh. Mỗi một cá thể trong xuân trận là một tâm huyết, một hình ảnh đẹp đang cố gắng duy trì, thành ngọn đuốt lớn. Tôi không thể để cho nó dập tắt, hoặc muốn hình ảnh ngọn đuốt này bị ảnh hưởng bởi một cá nhân. Dù là một cá nhân nào đó có thừa năng lực đi chăng nữa Mỗi một lời mà Mạnh Viễn nói Khiến cho Thù Sương dường như nghe rất hiểu rõ Nhưng cô không đủ dùng khí để nói ra điều trái ý mình Chỉ biết im lặng Riêng Mạnh Viễn cũng vậy mặc dù không muốn Nhưng đành phải dứt khoát đưa ra quyết định Đấu tranh trong tập đoàn Thì nơi nào cũng có Xuân Trần cũng không ngoại lệ Mạnh Viễn đã phải tốn biết bao nhiêu công sức Mới lấy được lòng tin từ những cổ đông lão lạn Chỉ cần lọt ra một tiếng đồng gì đó Thì mấy cổ đông khác sẽ như giả thú Chạy tới mà sâu sát anh Thế nên để bảo vệ chính mình Cũng như bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Mạnh viễn buộc lòng phái loại bỏ Hơn cả tuần này Vân Ý luôn trong tình trạng như người mất hồn Vì tình cảm 10 năm không thể nói bỏ là bỏ Tuy rằng hôm đó ở quán cà phê cô đã rất mạnh mẽ, dứt quát để chia tay với Khải Nam. Nhưng sau đó, cô lại tìm một nơi vắng vẻ để khóc một trận. Thậm chí có người qua đường nhìn thấy, sợ cô nghĩ quẩn còn khuyên cô mấy câu. Mặc dù Vân Ý không có ý định tự sát, nhưng tinh thần của cô thì không khác gì, đã chết đi một nữa. Vân Ý lẫn quẩn trong nhà, cô không đi dậy kèm. Buổi sáng thì ra tìm mì phụ giúp, nhưng chẳng có được nụ cười trên môi. Bà làm sao không đau lòng khi thấy con gái mình đang dẫm phải vết xe đổ của bà ngày xưa. Đau lòng tin tưởng đến cuối cùng thì niềm tin ấy lại biến thành ngọn giáo bén xuyên vào trái tim một nhát. thứ hỏi da thịt nào mà không đau đớn, thời gian nào đủ để chữa lành một vết thương. Bà không nói vui vẻ quy nhũ con gái, bà chỉ dọi che giấu cảm xúc. chứ thực tình bên trong, lòng bà đã sớm rị máu. Buổi chiều nay quán mì đóng cửa sớm một hôm, bà muốn đích tơn đi chợ, mua gì đó ngon ngon, nấu mấy món mà Vân Ý thích. Ngày lúc cô ở nhà một mình, từ bên ngoài có một đôi chân tiếu nữ, nhanh nhậu bước vào. Chưa rõ hình dạng đã nghe thấy tiếng. Chị Ý, em đến thăm chị đây. Mộng Nguyễn mang theo hai túi quà lớn, vui vẻ chạy tới chỗ Vân Ý đang ngồi. Đi cùng phía sau còn có mạnh viễn, Vân Ý vội đặt quyền sách xuống bàn. Hướng nhìn về phía sau Nam Nhân Anh Tú đang đi tới Mộng Nguyễn không khách khí Ngồi ngay xuống bên cạnh Vân Ý liền thuyền cái giọng trong vuốt Em vừa định tới đây thăm chị Nhưng tình cờ có người bảo nhớ chị quá Nên cũng muốn đi chung Vừa nói Mộng Nguyễn vừa ngước mắt lên Nhìn anh trai như Đích danh chỉ Mạnh viễn nhìn xuống lập tức ghim tặng ánh mắt Giữa cảnh báo còn bé Im mồm Thấy mục đích của anh tới đây không có phản ứng Tần Mẫn Viễn khởi câu, "Cô buồn gì chứ? Vì một tên điểu cán Mã bản thân, cô đáng gục. Vui vẻ lên để còn tìm người khác tốt hơn mà yêu chứ." Mẫn Viễn vẫn nói chuyện theo kiểu tùy hứng, lời nói tuy hơi thô thiển nhưng cũng đầy sự quan tâm. Nếu là lúc bình thường, Vân Ý sẽ không im lặng mà cùng với anh đấu khẩu, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng. "Anh sao lại đối xử như vậy?" Mà Nguyễn giùng tay đánh anh trai 11 cái rồi quay sang nói chuyện với Vân Ý. Chị đừng để lời nói nhảm của anh ấy. Chị cũng biết anh ấy không bao giờ nói được lời hay ý đẹp mà. Anh ấy cũng lo lắng cho chị lắm. Chỉ là bụng dạ trái ngược với cái miệng thôi. Ai bảo em lại lo lắng cho cô ấy chứ. Anh đến để xem cô ấy bị lừa gạt thảm thứ mức nào để con cười nhạo. Mạnh viễn chống chế anh tỏ ra cao ngạo. Nhưng thực ra ánh mắt của anh luôn thầm chú ý tới người con gái ủ dột. Như gà mắt mưa ở phía đối diện Bất kể hai anh em họ có nói gì Vân Ý cũng chỉ cười trừ chứ không đáp Mộng Nguyễn thoáng nhìn trên mặt bàn Thấy quyển sách của vô tư cầm lên Rồi lật phanh phạch qua một lượt Chị ơi chị đang xem sách gì vậy? Sau câu hỏi bỗng có một bức ảnh Ở bên trong vô tình rơi xuống đất Mộng Nguyễn nhặt lên Cả ba người đều cùng nhìn thấy bức ảnh Chính là bức ảnh Khải Nam Đang hôn một bên má Vân Ý Không khí bỗng dừng chìm xuống Mỗi người một sắc thái Mộng Nguyễn đảo mắt lia lịa nhanh trí bỏ bức ảnh vào trong quyền sách Rồi nhanh tay đóng gấp lại Nhưng nhìn chung những thứ liên quan Tới Khải Nam ở nhà Vân Ý Rất nhiều Dạo quanh một vòng vòng Cũng có tới mười mười mấy món đồ Là của Khải Nam mang đến Còn cách gì Ngoài nhanh chóng phá tan đi bầu không khí Ngột ngạc này Mộng Nguyễn liền bắt sang chuyện khác Vẫn Mộng Nguyễn thông minh và nhạy bén Chị ý Xuân Trần em có một bán đảo linh đàm rất đẹp Dịp này em có kỳ nghỉ vài ngày Hay là chị đi cùng với em nha Được không? Đi cùng với các anh châu cháu Em chán lắm Mộng Nguyễn ôm lấy cánh tay của Vân Ý Khẽ lung lây Tuy Mộng Nguyễn cô chưa từng trải qua một mối tình nào Nhưng cũng biết rõ hiện giờ Người thức tình đang cần điều gì Để khỏa lớp tâm tư Trời cao biển rộng Trên đời này đâu có thiếu nam nhân Tội gì mà phải vì một cành cây mục mà bỏ lỡ đi cả một khu rừng xanh. Đi mà chị... Mộng Nguyễn ra rớt này nỉ. Vân Ý định mở miệng từ chối thì Mộng Nguyễn lại nhanh miệng hơn cô lấp lời mình vào. Chị Ý, chúng ta đi cùng với nhau nha. Cậu bé rất chân thành. Nhìn cô, ngay cả mạnh viễn cũng muốn cô nhận lời. Nếu mẹ cô biết đề nghị này, hẳn cũng sẽ khuyến kích cô ra ngoài thay đổi không khí. Nghĩ một lúc. Vân Ý đành phải gật độ đồng ý. Lúc này có một người nào đó còn vui hơn cả mộng uyển, nâng nhẹ khóe môi lên, biểu lộ ý cười. Hai ngày sau, bọn họ lên du thuyền của Mạnh Viễn tới bán đảo Linh Đạm. Du thuyền lướt em trên mặt nước. Vân Ý tách mình ra khỏi đám đông. Tiếng cười nói của nhóm bạn Mạnh Viễn vẫn cứ náo nhiệt khắp con tàu Đây cũng là lần đầu tiên mà Vân Ý tiếp xúc với họ. Một phần vì không quen cũng không có tâm trạng. Nên cô không giao lưu nhiều. vẫn ý chỉ chào hỏi qua loa rồi tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để ngắm cảnh. Vùng biển phía nam vô cùng xinh đẹp. Chiếc du thuyền di chuyển trên mặt nước xanh ngắt. Mùi gió biển mang theo vị mặn của nước quyến luyến bệnh cánh mũi. Những đàn chim hải Âu bay lượng trên nền trời. Khung cảnh rất bình yên và giản dị. Đích đến của họ là bán đảo linh Đàm nghe tiếng rất hùng vĩ và đồ rộ. Vân Ý cầm lon nước ngọt Chỉ mới uống được vài ngậm Cô nhớ trước kia từng muốn Cùng với Khải Nam đi đâu đó Để giải quay Nhưng lần nào anh cũng bận việc Cuối cùng thì dự định ấy Cũng phải trì hoãn Thực ra trong mấy năm gần đây Rất nhiều lần Khải Nam tỏ ra thờ ơ Trong cử chỉ Chỉ là lúc đó cô lại không hề để ý Trong khi mọi người Đều ở trong bong tàu Chơi cờ cá ngựa Thì cô lại tách mình Ngồi đây một mình ngắm biển Đừng nói là cô đang tập sống Một cách tự kỷ nha Mạnh viễn bất ngờ ngồi xuống bên cạnh vân ý Mặc dù hơi giật mình Nhưng cô vẫn thờ ơ, lạnh nhạt Tôi đang tập sống Một cách tự kỷ Thì cũng bị cậu phá rối Mạnh viễn mang một nụ cười Đặt trên gương mặt điển trai của mình bảo Đây mới là tô vân ý Mà tôi từng biết Ít ra cũng như vậy để tôi có thể Thôi cười nhạo cô Cậu cười đủ rồi đấy. Tôi từ bây giờ cũng chẳng có gì để cho cậu cười nữa cả. Vân ý nhẹ nhàng đáp. Thông qua ánh mắt, lời nói, Mạnh Viễn có thể rõ cô vẫn mang tâm tư buồn bã, không hề có tính chất đùa. Anh có thừa sự tinh tế, thừa sự chu đáo, nhận biết. Chỉ là anh cân đo đồng đếm, lúc nào nên và không nên dùng mà thôi. Chính vì thế Mạnh Viễn cũng tỏ ra im lặng, chỉ ngồi cạnh Vân ý như một người bạn ngắm cảnh. Cả hai dần im lặng, vâng ý nhẹ nhàng nhìn những con sóng nhấp nhô, đôi khi mang theo vài chúa cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước. Mạnh viễn muốn nói gì đó để ai ngủi, nhưng anh không hề giỏi trong việc vỗ dành người khác, chỉ sợ thốt ra lời không hay, ý không đẹp, nó lại phản tác dụng. Đột ngột một âm dòng nữ, chợt thốt lên giữa bầu không khí im lặng, mạnh viễn hơi bất ngờ nhìn qua. Cậu nói thử xem. Có phải tất cả những người đàn ông đều thay đổi sau thời gian yêu đương quá dài không? Mạnh viễn trầm rãi nghĩ câu hỏi của vận ý, sau đó thành thật đáp. Không hẳn là như vậy. Chẳng qua là do cô gặp không đúng vận mệnh của mình thôi. Tôi đã xem qua một quyển học thuyết. Nova có nói rằng, nếu như gặp đúng người, đúng vận mệnh thì dù cuộc sống, hoàn cảnh có biến đổi, có trải qua nhiều thăng trầm, năm dài tháng rộng, thì cũng sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Tương lai sau này của cô rồi cũng sẽ gặp được một thời khác, một vận mệnh của mình, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Vân ý mỉm cười nhạt nhẽo, tôi còn có tương lai sau này sao? Trải qua một lần biến động, tôi giống như con chim non sợ cạnh công, không có đủ dùng ký để tìm vận mệnh gì đó như cậu nói đâu. Bây giờ thì cô nói như vậy thôi, nhưng mà sau này khi cô gặp đúng người, cô sẽ thấy thời điểm này mình quả thật ấu trĩ và có suy nghĩ quá bi quan. Cậu ấu trĩ mới nói tôi ấu trĩ. Mạnh viễn khịt cười một cái liền nhích gương mặt đẹp của mình đến gần chỗ cô. Đúng rồi tôi ấu trĩ nó mới kham nhẫn đều bám cô đấy. Nói xong anh một khát đứng dậy thốt thêm cầu cuối. Chốc nữa tới đảo tôi đưa cô đi nhảy bên ghi nhé. đảm bảo cô nhảy bên ghi xong thì trái tim của cô sẽ không còn ở trong lòng ngực nữa. Tất nhiên nó sẽ không còn đau nữa. Nam nhân rời đi. Vân Ý cứ ngỡ mặt ra Qua một giây ngẫm Cô mới phát hiện ra ý nghĩa câu nói của Mạnh Viễn Sau đó khẽ khàng buồn cười Chỉ mất không lâu Thời gian Du thuyền đã đến bán đảo Linh đàm Đây là lần đầu tiên Vân Ý được đến một nơi cao cấp Để nghỉ dưỡng Những thứ xa hoa ở đây khiến cô phải lát mắt Trầm trộ Mọng Uyển rất quen thuộc với nơi này Nên cô ấy dẫn Vân Ý đi một vòng để tham quan Căn phòng của Vân Ý và Mọng Uyển Nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Có cửa sổ hướng ra biển Hàng dừa xanh tươi và bãi biển cát trắng Luôn là bức tranh tuyệt đẹp Vân Ý sắp xếp quần áo Treo vào tủ Quần áo của mặt không quá thời thượng Nhưng không gọi là sến súa Cô không chuộng đắt đỏ hay rẻ tiện Chỉ cần phù hợp và thoải mái Nhưng sau khi treo cùng chỗ Với y phục của Mộng Nguyễn Vân Ý lại có cách nhìn hoàn toàn khác Tuy chúng đều là những thứ để mặc lên người Nhưng so với giá trị thì đúng là một trời một vực, khiến vận ý không khỏi có khoảng cách, vì hai cụm từ xa hoa và tầm thường. Chẳng trách Khải Nam lại chọn một người như Thu Sương, có lẽ anh ta cũng không muốn sống mãi trong khuôn khổ của cái nghèo. Dù có phấn đấu đến đầu thì đối với người cao sang quyền quý, bọn cô cũng chỉ là một loại cỏ ven đường. Đến bây giờ cô mới nhớ lại, từng chút một, nhận thấy được những thay đổi dần dạ của Khải Nam. Anh không có tính xe rua nhưng một ngày lại cầm điện thoại đời mới. Ít ngày lại mang giày hiệu, sau đó hàng loạt ô phục đều sặc mùi tiền. Những món đồ anh mua đến cũng chỉ người có tiền mới dám dùng. Vậy chẳng phải cô cũng là người đã gián tiếp, cũng leo lên, chuyến xe danh vọng cùng với Khải Nam sao? Nhớ lại những chuyện đã qua, vần ý lại không kìm được nước mắt. tâm trí cô lại rơi vào lúng túng. Mộng Nguyễn đang lao vào tới Bỗng thấy Vân Ý đưa tay lao nước mắt Cô đã dừng lại ở mép cửa Sau đó dừng một ánh nghỉ Rồi vội vàng gõ một tin nhắn cho người nào đó Dùng bữa xong Mặt trời cũng nằm ngang ngửa mặt nước xanh ngợi Trổ lên những chiều tà đẹp đẽ Như thế cầu vòng Mộng Nguyễn cho Vân Ý biết Lát nữa mọi người sẽ cùng nhau ra biển Vân Ý chọn cho mình bộ đồ đơn giản Đội nón rồng vành Lại một mình ngồi trên ghế dài, nhìn mọi người đang đùa giỡn. Không biết từ lúc nào, Mạnh Viễn đã xuất hiện với một đĩa trái cây và nước uống đặt bên bàn của Vân Ý. Cô ngước mắt lên nhìn Mạnh Viễn. phong dạng nam nhân bị gió triêu, quần áo kể cả những sợi tóc đang bay loạn xạ vào cái mắt kính đen kia lại trở nên rất lãng tử. Các ngày Ý cảm tán, Vân Ý lấp liếm, lên tiếng. Cậu không ra đùa cùng với bọn họ sao Tới đây làm gì Không vội đáp Mạnh viễn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô Nghiền góc mặt Lập tức ánh mắt xanh đục của đá sợp vìa chói lên Một tia sáng vào tráng cô như điểm ấn Sau đó nhẹ nhàng buông âm giọng Tôi tới đã giám sát Xem thử cô có còn mít ước nữa hay không Đúng là cậu chưa từng yêu ai sâu đậm Nên cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu Tôi có mít ước có khóc Cũng là chuyện của tôi Cần cậu giám sát làm gì chứ Vân ý trả lời giọng cũng bắt đầu Lạc đi một chút Có lẽ nhắc tới chuyện cũ với tôi lại nhói lên Cảm xúc tự động nghẹn ngào Khiến cho Vân ý khó lòng Có thể ngăn được Từ lúc xảy ra chuyện không biết cô đã rơi bao nhiêu nước mắt Nè đừng có nói xong Là cô lại khóc như thế Tôi không nghĩ nước mắt của cô Lại mong muốn được rơi ra như vậy Vân ý sẽ không bao giờ biết được Mạnh viễn lại có nhược điểm chính là nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh luống cuốn cả lên muốn dỗ Vân Ý nhưng lại vô tình quơ tay khiến trái dừa rơi xuống người cô. Nước đổ ra ướt cả váy. Không biết cô chỉ đời một lý do hay không mà sau đó Vân Ý lập tức gục mặt xuống khóc lớn. Xung quanh không chỉ có hai người đồng tính bên này lập tức chú ý mà Mạnh viễn hiện giờ giống như kẻ trộm bị bắt quả tan. Cố gắng giải thích cũng chẳng có ai tin. Nè tôi Vân Ý Tôi không cố ý cô đừng khóc Tôi sẽ làm mọi người hiểu nhầm đấy Nhưng mà kệ lời anh nói Vân Ý vẫn khóc tỉ tây So với mấy ngày trước ở nhà Không dám khóc lớn Vì lo lắng mà sẽ buồn Thì lúc này Vân Ý lại lấy hết nước mắt ra Làm vốn liếng Để trút cạn nỗi lòng của mình Mạnh viễn chưa từng dỗ phụ nữ Cũng chưa từng chứng kiến phụ nữ khóc Anh nhìn quanh để cầu cứu từ phía ai đó Nhưng mấy người kia chỉ rõ Đổ lỗi cho anh hãy muốn đi tìm ông Nguyễn Tuy nhiên còn bé đã cùng với đám nhật đăng chạyy canô ra tầng ngoài khơi bịdí vào đường cùng mạnhnh viễn như rối loạn đầu anh hoa ngang hoa dọc tìm cách cuối cùng hoa đại một cách như đuổi ruội Vâng ý để tôi kể cô một câu chuyện nghe nha cô từng nghe câu chuyện về tầng giữa chưa Ông ta có vợ nhưng lại lén phén uh... Vâng ý vừa nghe đến đây là càng khóc to hơn Khiến Mạnh Viễn ríu tay ríu chân bối rối Không không cô bình tĩnh đi Đừng khóc nữa Để tôi kể cho nghe câu chuyện khác Cô có muốn nghe câu chuyện của nàng tiên cá không Nàng tiên cá cứ hoàng tử rồi hoàng tử Nhận nhầm người rồi yêu công chúa láng chuyện um... Mạnh Viễn càng kỹ càng có thể dỗ dành được vân ý Mà mỗi câu chuyện anh kể Là chẳng khác nào sát muối và vết thương Thú thật thì trong cuộc đời của anh 25 năm này Ngoại trừ cái lần nhận trách nhiệm tiếp quản tập đoàn cùng với quản sóc mộng yến ra thì chưa có gì khiến anh phải vỏ đầu bức tóc. Vẫn ý, xem như tôi xin cô đấy, nếu không ngày mai các trang mạng, các trang báo chí lớn sẽ đưa tin một viễn tổng uy nghi lẫm liệt lại đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối, còn gì là phong uy của tôi. Lần đầu tiên anh viễn phải hạ giọng, cầu xin một nữ nhân. Đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới, trước giờ chỉ có người khác quỳ lại cầu cạnh anh. Vậy mà lại đi làm điều tương tự với một cô gái Chỉ mới quen chưa đầy một tháng Mạnh viễn không biết mình bị làm sao Hết lần này tới lần khác Anh trỗi lòng quan tâm Để mắc tới chuyện của cô Rõ ràng lúc trước Anh tiếp cận cô là có mục đích riêng Vậy mà Mạnh viễn cuối gặm mặt xuống bãi cát trắng dưới chân Anh hát một hơi thở dài Rồi lập tức ngẩn lên Một khắc nắm lấy cổ tay cổ tức tóc kéo đi Vân ý vô thức bị mạnh viễn kéo tới một nơi Khi dừng lại, cô thở không ra hơi, bực bội. Tình điên này, cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đi vứt bỏ trái tim đầu thương khóc lóc của cô. Vừa nói Mạnh Viễn vừa kéo vòng bảo hộ cột vào người Vân Ý, cô mới ý thức được cậu ta muốn cho cô chơi trọ, nhảy bên ghi. Trong lúc anh cột dây bảo hộ vào người cô, bên cạnh có hai ba nhân viên cũng phụ anh cột dây bảo hộ vào người mình. Vân Ý trợn mắt, nhìn Mạnh Viễn, cũng đưa mắt xuống nhìn phía dưới. Đồ cao muốn bức người Chân cô lập tức có phản ứng co rút Tôi không muốn nhảy thứ này Cậu điên quá nhảy một mình đi Vân ý còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý Mạnh viện đã ôm lấy vân ý Nhảy xuống ngay sau câu nói của cô Khoảnh khắc rơi từ độ cao 30 mét xuống Mọi buồn bã ưu phiền Dường như bị ném qua phía sau đầu Nhưng chỗ cho việc đấu tranh Giữa sự sống và cái chết Tậm chí ngay cả việc khóc lóc Hay đau lòng vì chia tay bạn trai Vân Ý cũng không còn nhớ nữa Cô chỉ biết hét Liên miệng mắng chửi Mạnh Viễn là đồ điên Miệng thì chửi Tay thì ghi chặt vào người Mạnh Viễn Như hận không thể ôm chặt hơn Có bị chửi chắc có lẽ Mạnh Viễn Cũng sẽ nguyện lòng Khi trở lại tạm dừng của trò chơi Vân Ý hoảng sợ tới mức vô thức Tựa vào ngực của Mạnh Viễn mà thở hổn hãnh Cảm giác như cô vừa mới từ coi chết trở về Sau khi sống lại Cô phải biết trân trọng mọi thứ Thế nào, có phải cô đã vứt được trái tim đầu thương hay không? Mạnh viễn nhớ mày rồi hỏi. Anh thường xuyên chơi trò này nên dĩ nhiên không hề bị ảnh hưởng. Vẫn đứng vững, vẫn cười khinh khịch nhìn vân ý. Cô cầu nhậu muốn đánh mạnh viễn, nhưng sức lực dường như đã tiêu tan khỏi người cô. Vứt được đầu thương hay không, tôi không còn cảm nhận được. Nhưng trái tim nó đã lao ra khỏi lồng ngực của tôi. Cậu đúng là tên điên. Tôi trịnh trọng nhắc lại một lần nữa Tôi là Trần Mạnh Viễn Tôi không phải là tên điên Cái tên này mẹ tôi đã bỏ ra 10 năm dài Để chờ đợi 3 năm của đau thương ba tôi phải bỏ ra nửa đời người còn lại Để yêu thương mẹ tôi mới có cái tên này Vì thế cô... Dừng lại một nhịp Mạnh Viễn dùng ngón trỏ của mình Gõ nhẹ lên trên trắng vần ý Ghé sát khuôn mặt ràng rỡ của mình Vào gương mặt cô Phả ra giọng nói trầm ấm Từng câu từng chữ như mê hoặc đối phương Cô phải nhớ cho kỹ Kết thúc anh liền lùi lại phía sau Bằng một câu nói Khiến Vân Ý thực sự rất khó hiểu Tôi đã chính thức khởi động lại mật mã Sau khi hồi phục Từ nay cô chỉ có thể nhận diện một mình tôi Đi thôi Dứt lời Mạnh Viễn bỏ chân đi trước Càng lúc Vân Ý càng không hiểu nổi Tên Mạnh Viễn này thật lắm trọ Buổi tối đến Mộng Nguyễn kéo tay Vân Ý ra khỏi phòng Vân Ý cũng không biết con bé muốn đưa cô đi đâu Đứng trước một cửa phòng tầng dưới khách sạn Mộng Nguyễn gõ cửa Khi cánh cửa được mở ra Vân Ý mới biết Đây chính là phòng của Mạnh Viễn Lập tức ánh mắt Mạnh Viễn Nhìn Vân Ý Sau đó hỏi Mộng Nguyễn Chuyện gì thế Thực tình anh cũng không rõ chuyện gì Sau một hồi ngập ngừng Mộng Nguyễn mới ngắt ngứ bảo Em... Em gửi chị Vân Ý cho anh một chút có được không Anh Nhật đang rủ em đi ngắm biển đêm Em không nỡ bỏ rơi chị ấy một mình trong phòng Anh Viễn giúp em nha Mạnh Viễn chấp mắt hơi khường lại Vân Ý cũng đứng trừ người ra Ngạc nhiên khi bị Mộng Nguyễn đưa vào trọng Vừa lúng túng vừa ngượng ngại Vân Ý lên tiếng Không Không sao lại em yên tâm rồi Cảm ơn hai người nha em đi trước đây Vân Ý còn chưa thốt Hai chữ không cần đâu ở phía sau Mộng Nguyễn đã chen vào cướp lợi Vân Ý Thay bằng cụm từ của mình Sau đó tóc chân lên Chạy nhanh như tên Ở lại đấy hai người đứng nhìn nhau Giữa bầu không khí khó xử Dù sao vừa ý cũng có mặt Ở cửa phòng của anh Anh cũng không thể để cô trở về phòng Hay là đưa cô vào phòng nam nhân như anh được Thế là mạnh viễn đành đưa cô ra ngoài Đi dạo một vòng Đi trên con phố Hai người không khác gì một cặp tình nhân Trong mắt mọi người Tuy không nắm tay hay có cử chỉ thân mật Nhưng nhìn đến hai người rất đẹp đuôi Ngay giữa lúc hai người bước đi đều đặn, bỗng có một bé gái độ tuổi khoảng 12 cầm một giỏ hoa tươi tiến tới. Tách một bông hồng đỏ trong giỏ ra em ấy đưa về phía Mạnh Viễn. Anh đẹp trai ơi, anh mua một bông hồng đỏ tặng cho bạn gái nha. Trước sự mời gọi dễ thương còn nhận định hai người là một đôi của cô bé, Mạnh Viễn chỉ khẽ cười rồi gật đậu. Được. Trong lúc Mạnh Viễn móc ví, vợ ghía nhìn xuống cô bé đang cầm giỏ hoa lớn. Bộ dạng trông gầy gọ, lắm lèm thì hỏi Em bao nhiêu tuổi rồi thế? Dạ em 10 tuổi Vân ý gật đầu Rồi nhớ tới số hoa tươi trong giỏ của bé có vẻ còn rất nhiều Sau đó Vân ý hỏi tâm Tối nay em bán được nhiều không? Con bé mỉm cười, miếm môi im lặng Ánh mắt buồn bã của con bé Hiện lên chính là một câu trả lời Vân ý hiểu rõ nên không hỏi thêm Mà âm thầm thương xót Khẽ thở dài một chút Rồi bớt giác nhìn sang phía Mạnh Viễn Ở góc nhìn của Vân Ý Cùng với ánh sáng của thành phố Vạn chiếu Khuôn mặt rõ đẹp của Mạnh Viễn Như được phô bày ra tất thảy Nó toát lên một thứ ánh sáng thù hút Như viên kim cương được đặt trong bóng tối Khiến người khác Khi nhìn đều phải chói mắt Ngày khoảnh khắc này Vân Ý Cũng không ngoại lệ Nhờ vậy mà đột nhiên cô lại dâng lên một ý nghĩ Ý định của cô Là lợi dụng vẻ đẹp trai của Mạnh Viễn để làm một việc tốt bác anh giúp cô bé đứng bán hết số hoa cùng với cô vợ nghĩ vừa cầm những đóa hoa tươi dời lên vừa nhiệt tình rao mời hoa đây 50.000 một bông anh trai mua hoa tặng cho vợ nha trời ơi chị gái đẹp quá mua hoa nha chị trong khi vợ ý mời gọi muốn khô cả cổ mạnh viễn thì ngược lại anh dần tuổi bước đứng sang một bên như không thể liên quan Kỳ thực việc này với người khác là rất bình thường nhưng đối với mạnh viễn nó như thể bắt một vị thái tử đi rửa chân của thường dân vừa mất mặt vừa không quen lại không biết cách làm đường đường là một viễn tổng lại đứng trơ mặt ra đi bán hoa vậy còn gì là tôn nghiêm bỗng một cánh tay kéo mạnh tay anh tới gần rồi sau đó bó hoa từ trong tay vần ý cũng chuyển sang ngành rất gọn cô hớt mặt lên ra hiệu cậu cũng làm đi chứ Mạnh viễn liếm môi mỏng khốn đốn trước cảnh tình bị ép buộc. Thái độ cũng trở nên lề mị. Nhanh lên, vâng ý một lần nữa dục giả. Thở khì một hơi mạnh viễn như trút bỏ hết, hình tượng, tôn nghiêm. Giờ bỏ hoa lên cạo một ấm lượng chẳng thiết tha. Hoa, hoa đẹp. Vâng ý chào mày, chống hông. Cậu đang bán hoa, hay là đang khen hoa đẹp? Việc khen hoa đẹp cũng là một loại hình thức rào quản, rất thiết cực. Cho việc gây chú ý tới khách hàng đấy Vân ý thở phì Một cách tức chết của nhấn mạnh Nè Trần Mạnh Viễn Đây là đường phố Thứ mà cậu đang bán là hoa Chính là hoa đấy Chứ không phải một loại mỹ phẩm Hay là một thương hiệu sản phẩm Chỉ mỗi việc đơn giản này Cậu cũng không thể làm được sao Tôi thực sự đang nghi ngờ Về thực lực của cậu đấy Có thật ngày trước Cậu đảm nhiệm được Chức tổng giám đốc Là vì thực lực không vậy Lòng mày của Mạnh Viễn Hơi giật nhẹ Anh díu mày nghiêm túc Nơi cô đang đứng chính là thực lực của tôi đấy Còn chưa đủ để cô tiến Những việc bé tí này Chẳng qua không đủ tầm để tôi ra tay Nếu tôi thực sự ra tay Một gió hoa cỏn con này có là gì chứ Chỉ 5 phút Vân ý biểu môi thách thức Vậy thì làm cho tôi xem đi Được thôi, tôi vân ý Cô cứ việc đứng nghiêng một chỗ Giác bốn mắt lên mà nhìn tôi giải quyết Khi thực lực bị đả kích Con người ta tự động có một loại năng lực Tới kỳ lạ Chứng minh rõ nhất chính là mạnh viễn. Anh vất dụng khí, tự tin vô đối. chân tiến lên phía trước một bước, cất rõ giọng. Nếu tình yêu chính là một bông hoa, tôi sẽ dân tặng cho em một vườn hoa đẹp. Lời sao ngộ ngỉnh cùng với diện mạo, trang phong, tuấn giật khiến cho một khắc đã gây sự chú ý. Một cô gái trẻ liền bước tới. Anh ơi, bán cho em một bông hoa, nhưng có thể... Cô gái ngập ngừng rồi lịch sự đưa một ngón tay lên mạnh dạn Chụp với em một bức hình được không? Không cần suy nghĩ mạnh viễn nhớt môi cười Được Cô gái vui như tẩy Mình được cưới may đạp gió Gương mặt ngập tràn sự sung sướng Khung cảnh này rất nhanh bị lan rộng Một người rồi hai người ba người Sau đó cả đám con gái đua chen Dành nhau mua hoa Đặc biệt là có chương trình đãi ngộ được chụp ảnh Được ôm Mỹ Nam bán hoa từ thỏa thích Cậu bé đứng nhận lấy tiền bán hoa tôi cũng vô cùng giật vật, mệt lã cả người. Đúng là chưa đầy 10 phút giỏ hoa đã trống rỗng không còn một cây. Chỉ còn sót lại những cánh hoa rã tàn cuộc của trận chiến của các cô gái giành hoa. Khi đám đồng tàn ra, hoa đã được bán hết. Cậu bé bán hoa cũng đã rời đi. Cùng lúc đó Mạnh Viễn ngồi bệt ra ghế thở phẹo. Đứng ở một góc, Vân ý được xem diễn cảnh Của một nam thần tượng Cô vừa buồn cười Vừa ghi nhận công sức của Mạnh Viễn Một lúc sau mới tiến tới trước mặt anh Vân tráng đẫm mồ hôi Cô mắc cười cảm như thấm mệt Ngước nhìn Vân ý Cô hài lòng rồi chứ Đây chính xác là câu thang trách Của Mạnh Viễn Vân ý thầm mỉm cười rồi đáp Cậu ngồi đây đợi tôi Sau đó Vân ý quay đi Mạnh Viễn cũng chẳng còn sức để biết cô đi đâu Hơn 5 phút sau Vân Ý quay lại Trên tay cầm về hai hộp cà phê sữa ấm Nhưng khi nhìn đến Mạnh viễn đã ngồi ngã lưng ra ghế Khoành tay nhắm mắt ngủ gật từ lúc nào Cô nhẹ nhẹ bước tới Ngồi xuống bên cạnh mạnh viễn Nhưng không có ý đánh thức Nửa góc mặt mạnh viễn như hài ra trước mắt Vân Ý Cạnh hàm, góc mắt, sóng mũi, cánh môi Mọi thứ cứ như một khuôn tượng tạc, tuyệt tác Mà các nhà điêu khắc gia đã tạo nên Cô không thể phủ nhận điều đó. Cảm hứng nhẹn nhốm, tự dưng cô lại vô thức là một chuyện vớ vẩn nhất lúc này. Chính là phá hòa ra khuôn mặt đẹp, sống động ở ngay trước mắt. Nguyễn vẽ chuyên dành cho thiết kế trong túi sách, cô nhẹ nhàng lôi ra. Sau đó cây bút chị được cô tô lên, nhắm một mắt lại, đồng đo tỷ lệ. Cuộc đời mạnh viễn chắc chắn sẽ không ngờ tới. Tối hôm nay không những bị cô bác đi bán hòa bất đắc dĩ, Mà còn biến anh trở thành một người mẫu miễn phí để cho cô vẽ Gần một phút sau đó khi nét vẽ còn ngoệt ngoạt trong giấy sắp xong Thì bất chợt âm dọng trầm ấm bên cạnh cất lên Đã xong chưa? Vân ý như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện ra Cả người giật tích lên, quyển vẽ và cả bút trị đã rơi hẳn xuống đất Mạnh viễn liếc mắt nhìn sang Phản ứng vân ý càng tìm lốn tốn Vào giây phút đó Vân Ý chống chế Bằng cách cúi xuống nhặt độ Cũng lo lắng Đối phương sẽ phát hiện ra việc cô đã làm Chiếc bút được cô nhặt lên Bàn tay cũng vừa đưa qua quyển vẽ Thì một bàn tay khác Đã đưa xuống cướp lấy trước cô Vân Ý gấp rút cướp lại Nhưng bất thành Cậu trả quyển vẽ lại cho tôi Tôi chỉ mượn một tí Cô ích kỷ như vậy Anh giờ cao lên Xa tầm với của Vân Ý Một người nằm ở mức mết 58 như cô không phải là đối thủ của nam nhân 1m81. Có cướp, có giật thì cũng vô ích. Nhận thấy được điều đó vừa nghĩ đã sớm bỏ cuộc tranh giành với anh. Mạnh viễn mỉm cười đắc ý ngồi thông thả, lật từng trang trong quyển vẽ ra xem. Trong đây đều là những mẫu thiết kế tâm huyết của cô trong suốt mấy năm qua. Từ ánh mắt thản nhiên đến chậm rãi của viễn xem qua. Âm thanh nhẹ nhàng lật sang cùng với dòng điệu có phần nghiêm túc. Đây là mẫu do cô thiết kế sao? Vân Ý ngồi lại ngây ngắn, nhẹ nhàng thở dài như chán nản. Đúng vậy, có thể nói đó là những mẫu tâm huyết, cảm hứng bất tận của tôi trong suốt mấy năm nay. Nhưng có lẽ nó giống như đám tạo biển, chỉ đủ làm cho quang cảnh cho môi trường đáy nước được sinh động hơn. Tôi cũng thấy ok lắm. Sao cô không tìm tới một môi trường, một công ty nào phù hợp Đúng chuyên ngành chính của mình mà làm Việc cô đi làm gia sư Tuy dạy đúng chuyên ngành Nhưng đó quá rủi thời Nói tới đây vần ý giống như đang than thở Cũng có chút tức giận Cậu nghĩ tôi cam tâm tình nguyện Đi làm việc gia sư này sao Chẳng qua là tôi đang thất nghiệp Công ty chèn ép Ông chủ có mắt như mù Không nhận thấy được thiết kế tiềm năng của tôi Nên tôi mới phải bước đắc dĩ Với lại cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao Sinh ra đã có vạch đích Không cần phải đổ sức cũng ôm vào mình, cả đống vinh quang. Vậy thì để tôi là vạch đích của cô. Cô không cần phải đổ sức chạy tới vạch đích. Chỉ cần đứng yên một chỗ, và đích này sẽ chạy tới trước mặt cô. Vân Ý biểu môi một cái. Tay mạnh viễn cũng vừa lúc dừng lại ngay trang vẽ. Chính là trang mà Vân Ý đã đặt bút vẽ anh. Cánh môi mỏng màu nhuận, khẽ công lên. Quyển vẽ cũng được Mạnh Viễn đưa lên sau hành động đó. Hơn nữa, anh còn xòe bàn tay ra phía trước mặt Vân Ý, đòi hỏi. Phí là mổ của tôi đâu? Sự thật như bị bài lộ, Vân Ý đã nhanh tay cướp lại quyển vẽ một khắc. Tiện tay giúp mình bày trừ cảm giác ngượng ngại. Bằng cách, nhanh trí đặt hộp cà phê sữa ấm vào tay của tên nam nhân đang vội vĩnh. Đây chính là phí của cậu. Gương mặt Mạnh Viễn tỏ ra chưa mấy hài lòng. Như thế này vẫn chưa đủ Chưa đủ Tôi cũng mặc kệ cậu Trong khi vận ý chẳng bận tâm Cô lo thưởng thức hộp cà phê sữa của mình Thì người ngồi cạnh bên đã âm thầm Là một chuyện Lấy điện thoại từ trong túi áo ra canh góc đồ chụp và mặc Mạnh viễn dứt khoát gọi lên một tiếng Vận ý Theo phản xạ cô quay sang Lập tức một bánh má ấn đình đúng vào đôi môi của anh Cùng với âm thanh rét của tiếng máy ảnh 9 giây phút trọng điểm như chủ động hôm đó của Vân Ý Biểu cảm sứng sờ của cô khi chụp phải Nó giống như kiểu đang há hút lên vì hạnh phúc Lùi mặt mình ra khỏi môi anh Vân Ý chỉ biết tức giận Đánh mạnh vào vai anh một cái Không những không kêu đau Mà mạnh viễn còn nhết cười lưu manh Như thế này mới đủ Xem lại bức ảnh trong máy Anh vừa chụp được Quả là một kiệt tác nghệ thuật Rất rõ và đúng vị trí Vân Ý chỉ biết nghiến răng ra lệnh Mạnh viện thôi, cậu xóa ngay cho tôi. Xóa cũng được thôi. Cô đích thân hôn lại một lần nữa, tôi lập tức sẽ xóa ngay. Sao? Thế nào? Muốn xóa hay là muốn hôn lại đây? Đây rõ ràng là ép người quá đáng. Có chọn hay không chọn, cũng đều thiệt như nhau. Mạnh viện đúng là tên lưu manh, lại còn quỷ quyệt. Uổng công cô có lòng mua cà phê sữa cho hắn, và nghĩ tức tới chết mà không thể làm gì được hắn. Cô ôm bụng tức giận đứng dậy bỏ đi trước một bước. Tô Vân Ý, cô bỏ đi đâu thế? Mạnh Viễn tức tốc tắt điện thoại, bỏ nhanh vào trong túi áo, người cũng bật dậy đuổi theo phía sau người con gái. Hai người về tới sảnh khách sạn cũng đã 10 giờ tối, Mạnh Viễn bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mộng Uyển gửi tới. Anh Viễn, bọn em đang ở trên sân thượng khách sạn. Anh mày trầm rãi, Mạnh Viễn không rõ con bé lại muốn giỡ trò gì, lúc tối thì đi ngắm biển đêm. Bây giờ lại ở sân thượng với tên Nhật Đăng Càng lúc càng quá chứ hạn Dù gì hắn cũng là thanh niên trài tráng Để thỏ con ở cạnh một con sói xám Điều này có chút quá chủ quan Không được Mạnh viễn không dám nghĩ Cũng không trần trừ đã bắt lấy cổ tay người con gái Đang đi tới kéo theo anh một mạch Mặc cho cô cười tuyệt Không ngừng gỡ tay ra chửi mắng Tên điên Cậu kéo tôi đi đâu vậy hả buông tay tôi ra Cậu điên vừa thôi Mạnh viễn Nè, đêm khuya không gian thanh tĩnh, Mạnh Viễn không thể để cái chuông đồng này làm âm âm thêm nữa. Buộc lòng anh phải dùng biện pháp cắt chuông. Cô đừng có ôm sộm nữa, nếu không tụi quăng cô lên dự tật đấy. Cậu dám? Nếu thích lên dự như vậy thì cứ tiếp tục đi. Mặc dù cố tỏ ra thách thức, nhưng Vân Ý vẫn tin tưởng Mạnh Viễn là tên nói được và làm được. Cuối cùng Vân Ý cũng chịu ngoan ngoãn, không vang động nữa. Mạnh viễn kéo cô lên tới sân thường của khách sạn. Không gian tối hôm, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Không ngờ khi chân mạnh viễn tiến tới một bước, ánh sáng đã bật lên. Đèn hoa, bàn tuyệt, thức ăn, nước uống đã bày ra trước mắt. Hơn nữa, cảnh tay trồng tay của viễn còn bị bọn châu cháu và mộng nguyễn bắt gặp. Điều này càng khiến cho những lời mộng nguyễn nói với mấy anh châu cháu trước đó thêm phần có căn cứ. Chính xác. Mộng Nguyễn đã nói với các anh châu cháu hai người họ đang quen nhau cho nên Nhật đang mới bày ra buổi tiệc khuya này nhằm chúc mừng họ cũng như chúc mừng cho chính bạn thân anh với Mạnh Viễn đã thắng trong lần cược đậy với Đại La và Phạm Đình. Thực ra Mạnh Viễn cũng không biết trước bữa tiệc này anh cũng ngỡ ngàng như Vân Ý nói rõ hơn thì anh cũng là nạn nhân trong phi vụ này. Mộng Nguyễn nhanh chân chạy tới kéo Vân Ý ngồi xuống ghế Vì thấy bàn tay của hai người trong cuộc Mới phát giác ra Mà lập tức thu hồi Dục tóc có nhanh Nhưng có lẽ đã quá muộn Mọi người ai cũng đều trông thấy tất Bữa tiệc tối bắt đầu khai mạng Bằng việc cả bọn châu chấu Chuyển qua bên kia nướng thịt Chỉ còn mong nguyễn ngồi lại đó Nói chuyện với Vân Ý Cậu bé cực kỳ vấn khích Nếu không nhìn được mà vội hỏi ngay Chị Ý, anh Viễn đưa chị đi dạo phố có vui không? Vân Ý gường cười Chẳng lẽ bảo thẳng với con bé là tên Viễn rất phiền phức, vì thế cô đã nói như dối lòng, gật đầu cứng nhắc cười. Ừm, uhm, cũng vui. Trong khi hai cô nàng ngồi bên kia nói chuyện, ở bên này Mạnh Viễn cũng rất mệt khi bị bọn châu cháu không ngừng khai quật. Phạm Đình khoanh Tây đứng thư thái, cũng vừa liếc mắt sang phía vân ý rồi quay mặt lại lên tiếng. Tôi bây giờ thật lòng phải công nhận, Mạnh Viễn cầu ta có tài sát gái giỏi quá. Chưa đầy một tháng đã tán đổ chị gia sư trầm tính kia. Nhật Đăng vẽ mặt hưng hoang, chiến thắng, đáp thầy mạnh viễn. Đến bây giờ Phạm Đình cậu mới sáng mắt ra thì đã quá muộn. Xem mà một năm nay quản linh đạm cho tốt. Nếu không, 2% phần PA của cậu, nó sẽ một cánh mà bay vào tay tôi với viễn đấy. Nói xong Nhật Đăng còn lớn tiếng cười chế diễu Phạm Định Đứng gần Đài La cũng khó chịu lây. Lị nhanh tay lấy miếng thịt nướng lớn Trong xiềng què Một khắc nhét thẳng vào trong miệng Của Nhật Đăng Khiến anh đột ngột mà ngầm mồm Miếng thịt lớn vừa khó nhai Vừa nóng hổi trong khoang miệng Nhật Đăng chỉ biết chỉ Đại La Mà vội vàng nhai, ngốn ngấu mắng Đại La thôi Cậu dám đối xử với tôi như vậy sao Ai bảo cậu nhiều lời Cười lớn đắc ý làm gì chứ Trong khi cả ba tên hủy náo Cả lò nướng thịt thì mạnh viện chỉ đứng im Lật qua lật lại mấy xiên que thịt trên lọ Sau đó Phạm Đình lại có lòng hỏi tiếp Viễn Nói thật cho bọn này nghe tí Cậu và chị gia sư đó đã ở mức độ nào rồi Đại la vọt bị nhảy vào Lời nói hòa cùng với diễn tả Chắc là chỉ ở mức độ nắm tay này kia thôi Nhìn chị gia sư ấy mà xem Vừa cứng nhắc vừa khô khăn Vừa không có chút gì gọi là squid cả Nhật Đăng cũng vừa mới nuốt xong miếng thịt Anh âm thầm lấy một miếng thịt vừa lớn, vừa nóng khác một phát đẩy vào trong mồm Đại La, như cách tương tự Đại La đã bịt miệng anh. Anh hả dạ, khịt cười mà nói lên. Miếng thịt này sẽ giúp cho cậu hâm chính lời nói sống nhăn của cậu, dành cho phụ nữ. Chính cậu mới không squid đây. Ăn miếng thịt này vào, cho mồm cậu ngọt lại đi. Tính ra trong bọn châu cháu, có lẽ Mạnh Viễn là người trầm tĩnh thứ nhất, thứ hai là Phạm Định. Nên việc thay đổi bạn gái cũng nhiều so với hai người còn lại. Chuông điện thoại Mạnh Viễn vang lên. Là Đức Uy, trợ lý của Mạnh Viễn gửi đến. Dòng tin nhắn tóm tắt chỉ là công việc. Cả bọn đứng đấy không quan tâm. Bỗng một thứ, đập vào mắt Phạm Định. Chính là tấm ảnh Mạnh Viễn đang hô má vận ý. Được hiện lên trong hình nền điện thoại của Viễn. Lập tức, bức ảnh bị mồm Mạnh Định phát tán với cả bọn. Sau đó bọn châu chấu tranh nhau để xem Vừa xem vừa tặc lưỡi hâm mộ Tài sát gái của Viễn Chắc chắn Đại La và Phạm Đình Sẽ tự hiểu Bản thân cần phải làm gì trong một năm này Ở bán đảo Linh Đạm Sau buổi tiệc đêm Mộng Nguyễn cùng với Vân Ý trở về phòng Có lẽ do tối qua ngủ muộn Nên sáng Vân Ý thức dậy Với con ngươi phở phạt Chẳng biết Mộ Nguyễn Con bé lại bay nhảy ở nơi đâu Đúng là tuổi trẻ năng lượng Hàm vui tràn đầy Nếu thời gian có thể quay về ngày ấy Ngày mà cô còn trẻ Nắm giữ thanh xuân trong tay Nhất định cô sẽ sống cho mình Những ngày tháng không phải hối tiếc Vợ nghĩ xuống sảnh khách sạn Cô dạo quanh một vòng ở công viên nước Ở đây khi nhìn lại Bán đảo linh đàm này Quả thực rất rộng lớn và quy mô Cho thấy tình viễn Cũng thật sự có tại Mới tiếp quản được một tập đoàn lớn như thế Cũng như đưa bán đảo này phát triển mạnh mẽ Vậy mà Ngày đầu tiên Cô còn nghĩ hắn như cầu ấm Ăn chơi leo lỏng Chỉ biết đốt tiền ba mẹ Chắc là hắn sẽ không để bụng đâu Vân Ý vừa đi một mình Vừa thẳng thờ cười khi nghĩ tới tên Viễn nhớ tôi thì có thể tới tìm tôi mà Đâu cần phải đi một mình Nhắc tên tôi như vậy chứ Vừa nhắc tới hắn Hắn từ đâu xuất hiện Ngay bên cạnh cô Giống như âm hồn bất tán Làm cho Vân Ý có chút giật mình nhẹ Cô dừng lại quay sang nhìn hắn Với một ánh mắt Gương mặt khẳng định Cậu y như một thứ gì đó rất phiền phức Cho nên tôi sẽ không dại dột Nhắc tới hay tìm thứ phiền phức như cậu Vân Ý xoay người đi tiếp Mạnh viễn cũng chậm rãi Đi theo dạo cùng với cô Tôi tất nhiên sẽ không tin lời cô nói Vì những lời phụ nữ nói Hoàn toàn trái ngược với lòng Cô không nghe câu con gái nói không là có sao Tôi không nghe Vậy là cô có nghe rồi Cô bảo tôi phiền phức Vậy cô chính là muốn tôi làm phiền cô Tôi chỉ là đang thực hiện đúng với lòng mong muốn của cô thôi Cô còn bực sao Bước chân của vần ý càng tim nhanh Chỉ muốn thoát khỏi cái tên viễn này Càng nhanh càng tốt Nhưng cuối cùng cũng không dứt được mình viễn theo cô ra tới bãi biển Bên ngoài khu công viên nước Anh đột nội hứng muốn cô cùng với anh trải nghiệm một trò chơi. Thế là anh kéo vận ý lên cano, lái vi vu trên mặt biển sành ngắt. Gió thổi mát lạnh, lâu lâu lại có con sóng vỗ vào hai bên mạng cano, khiến vận ý có chút yên ả. Mạnh viễn là một tay chơi khí chất, anh lái cano vô cùng điêu luyện, làm cho rất nhiều người ở đó phải trầm trồ khen ngợi. Chỉ cano lướt vài vòng trên mặt biển, sau đó mới từ từ quay vào bờ. Trên làng cát trắng, vẫn Ý thích thú ngồi xây một tòa nhà đẹp đẽ Gió tối đùa, mái tóc mượt mà của cô thêm rối tùng. Đây cũng là giây phút đầu tiên, Mạnh Viễn trông thấy cô vui vẻ, nở nụ cười vô tư. Dưới ánh mặt trời tỏa lên ánh dương hần đông của buổi sáng. Đột nhiên, Mạnh Viễn cảm thấy Vân Ý cũng vừa mắt anh. Nhất là khi cô chuyên tâm làm một việc gì đó rồi ngây ngốc cười tươi khi có thành quả đẹp. Chưa lúc nào như lúc này, anh cho rằng cô y như một đứa trẻ, vui mừng khi có được một chiếc kẹo ngọt. Nếu không tận mình nhận thấy, chắc chắn sẽ không biết được. Trong trái sầu riêng gai gốc, có một mùi vị thơm ngon béo ngầy tới mức nào. Vân ý đi chơi ba ngày mới trở về, lại bắt vào cuộc sống của cô như trước đây. Chỉ là bên cạnh cô đã vắng đi một người đàn ông, mang tên Khải Nam. Một tháng sau... Cuộc sống của Vân Ý cũng gần như đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ là chuyện không mong muốn, vẫn cứ không mời mà đến. Hôm ấy, sau khi buổi học kết thúc, Vân Ý lặng lẽ theo chân bác màu ra về. Lúc này cô mới dám bật thông báo điện thoại lên. Hàng chục tin nhắn chờ từ một số máy lạ nào đó gửi tới, Vân Ý đoán là của Khải Nam. Vì từ khi chia tay anh, cô gần như đã cất đứt hết mọi liên lạc, nhưng Khải Nam vẫn cứ không ngừng bám lấy cô. Nhìn đống tin nhắn chất đầy trong máy Vân Ý bất lực thở dại Tâm trạng cũng bỗng chốc trùng xuống Ông trời dường như cũng thấy phiền lòng Bất chợt đổ cơn mưa Vân Ý đành phải kéo cao ống quần Che ô đi bộ tới trạm xe buýt Trời mưa thực ra cũng không xấu Nhưng những chuyện không vui lại thường đến vào những ngày mưa Nước mưa rời tí tách xuống bã vai Đôi giày trắng của Vân Ý cũng dính bẩn không ít Mới đi đều vài bước Bỗng một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt cô Phải Đó chính là Khải Nam Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyền Cá Cược Được viết bởi tác giả A Diễm Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyền này Được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube Chỉ Dậu Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay Xin phép được khép lại tại đây